Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chính văn để 2.899 chương huyện âm chi khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, lại là một tiếng quát chói tay. Lời còn chưa dứt, liền thấy nó đầy trời kiếm quang ầm ầm bảo mở. Cũng không phải bảo liệt, mà là từ nhất đảo đảo dài hơn thước quang. Hoa biến thành ngân sắc lông châu mưa phùn. Bất quá này vũ mưa cần phải so sánh ban đầu kiếm quang lớn lên nhiều hơn. Chỉ thấy ngân mang lóe ra, nhất đạo tiếp nhất đạo ngân sắc sợi tơ nhỏ cuồn cuộn xuất ra. Hiển nhiên Lâm Hiên thi triển ra Hóa kiếm thành tơ bí thuật. Mỗi nhất đạo kiếm quang đều biến hóa xuất số lượng thập căn trưởng hơn. Chiều dài ngân sắc kiếm tia đến Vốn là kiếm quang liền có mấy trăm đảo nhiều biến hóa là kiếm tia Phía sau thuyết thượng vạn nọ cũng không có mảy may khoa trương chỗ Chỉ một thoáng trên bầu trời sáng lấp lánh ngân mang lóe ra đối mặt Này dạng cuồng phong tự bộc lộ vũ mưa loại công kích nọ âm hồn vượt Vật trên mặt cũng cuối cùng có lộ ra sợ hãi sắc Trước hai lần có hại còn có thể thuyết là bởi vì là xuất kỳ bất ý Cùng đánh lén hiệu quả. Tuy nhiên lần này đây cũng là thật bí thuật. Khu đồng bảo vật chính. Giữa không mang theo mảy may thủ xảo chỗ. Nhất chính là phân thần kỳ tu tiên giả. Như thế nào có thể sử dụng này. Dạng chiêu số. Mặc dù âm dương ma thi ngã xuống. Đã cho hắn biết đối phương không. Phải phổ thông tu tiên giả. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới hội gặp. Cường đến như thế tình trạng. Thậm chí có thể nói cường được có chút thái quá. Muốn thâu. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm trong lòng hắn đã mơ hồ phán đoán. Ra thắng bại. Ngã không phải chán ngán thất vọng mà là trọng thương xuống đối mặt. Như thế cường địch hắn thật sự là có một chút hồi thiên hết cách. Này ngã không phải nhát như chuột kỳ thật thi đấu mặt thắng bại có. Thanh tính phán đoán còn có lợi cho hắn quyết định tiếp xuống nên làm. Như thế nào? Chính mình rốt cuộc còn là có chút khinh địch nhất tiến lên liền mất. Đi tiên cơ, hiện tại chỉ bằng vào bản thân chi lực, dĩ không pháp thay. Đổi chiến cuộc. Liều mạng đối với chính mình không lợi. Không như tạm thời thối lui, vừa đến đem thương thế ổn định thứ hai. Cùng vài tên thủ hạ hội hợp tập tập hợp vài nhân chi lực hẳn là Năng lực diệt sát tiểu tử này Trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại Từ thánh dĩ không tâm ham Chiến co được sẵn được đại trưởng phu Hắn có khả năng không cảm thấy dĩ độ Kiếp kỳ thân phận còn muốn dĩ đa số thắng đối phó một tên phân thần Kỳ tiểu bối có cái gì không ổn Tử sĩ diện khổ thân ngu xuẩn nhất. Chỉ cần có thể đủ chiến thắng cao dai tu sĩ kiêu ngạo lại bị cho là. Cái gì? Không thể không nói người này không hổ là nhất đời kiêu hùng, hoán một. Tên độ kiếp kỳ tu tiên giả cùng hán tình trạng y như vậy coi như tình. Thế không lợi cũng chưa chắc phóng được phía dưới tử làm như vậy. Dù sao tại bọn họ trong mắt. Phân thần kỳ bất quá là lâu nghĩ kiến, hôi, cho dù là lâm hiên, chích nếu không có thăng cấp, nọ liền bất quá là một cái con so sánh cường trắng lâu nghĩ kiến hôi. Như thế nào có khả năng tại trong sao nhỏ bé tồn tại trước mặt tỏ ra, yếu kém, lui bước, dĩ nhiều hơn đà thiếu, nọ còn không bằng đập đầu, vào khối đậu hú mà chết đi. Thủ thánh lại không giống nhau, mặt mũi hư danh gì gì đó hắn đều không. Cần chỉ cần có thể đủ thắng lợi, chỉ cần có thể đủ còn sống, từ điểm. Này thượng, hắn cùng với Lâm Hiên trái lại cùng nhất loại nhân. Không thể không nói, hắn làm suốt này dạng lựa chọn rất rất giỏi, cũng không có sai. Tuy nhiên từ thời cơ đến thuyết, lại hơi chút chậm, Lâm Hiên là ai, dĩ Tính cách của hắn như thế nào hội gặp trơ mắt nhượng vịt nấu chín. Bay đi đi. Tưởng thánh còn không có lánh hội đến lâm hiên chiêu này vạn kiếm xuyên. Tâm huyền diệu chỗ nếu đã trải qua bị vòng vây như thế nào có thể. Còn toàn thân trở lui đi. Chỉ thấy nhất đảo đảo kiếm tia cuồn cuộn xuất ra như bị cường cung. Ngạnh nỏ phóng ra thoáng qua gian giữa liền muốn đem đối phương. Xuyên thủng thành cây sàng. Nếu như hoán một tên phân thần kỳ tu tiên giả đáng sợ thật đúng là. Chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Tuy nhiên trước mắt người này. Dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc quái vật. Như thế nào có thể dễ dàng đã chết ni. Hắn nọ mù mịt trên mặt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị tựa hồ. Còn có chút do dự trần chờ nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Lúc này như là không bỏ, nọ kết quả cũng chỉ có ngã xuống. Không tiếc không tiếc. Dùng chủ thượng ban cho nọ kiện bảo bối đổi. Lấy mạng sống cơ hội giá trị tuyệt đối được. Chỉ thấy hắn tay áo bào vung, một thanh mù mịt quạt lông hiện ra đến. Theo sau nọ vừa thánh không chút do dự cầm đối với phía trước chính. Là hung hăng một cái. Chỉ một thoáng âm phong nổi lên. Phi xa tàu thạch. Nhất luồng đen nhánh như mực cuồng phong tử nọ quạt lông trung chen. chúc xuất ra trong nháy mắt cuồng tăng đứng lên dẫn đầu bay đến kiếm. Tia cư nhiên bị thổi làm lảo đảo. Lâm hiên chố mắt đứng nhìn chiêu này vạn kiếm xuyên tâm bí thuật. Ui. Lực như thế nào hắn rõ ràng nhất. Dung hợp cầu trùng thuộc tính cầu. Cung tu du kiếm vốn là liền không phải chuyện đùa. Chính mình hóa kiếm. Thành tơ tại tham khảo bách hoa tiên tử cùng kim nguyệt chân thiềm. Đánh một trận còn có chân dài tiến bộ. Lưỡng tướng kết hợp mới nhượng lâm hiên đối này chiêu uy lực tin. Tưởng mười phần không nghĩ tới xuất sư không lợi cư nhiên bị nọ duyệt gì âm phong ngăn trở. Không đúng. Nó không phải phổ thông âm phong, là huyền âm chi khí. Ngưng kết mà thành. Cái gọi là huyền âm chi khí, chính là tương tự với chân ma chi khí. Hốn độn yêu khí nhất loại đồ, phải nếu là âm ti giới. Mà nhất cường. Đại tồn tại tài năng ngự sự điều khiển. A tu la vương không cần phải nói, hắn đã trải qua đột phá huyền âm chi. Khí phạm chủ, âm ti lục vương mặt khác mấy cái người chính là một thân tinh thuần huyền âm chi khí thần thông trừ. Ra bọn họ mấy cái người còn có vài tên đại yêu dù có thể vận dụng nhưng đều là không thế nào tinh thuần. Mà trước mắt huyền âm chi khí chính là từ nọ quạt lông hình trạng bảo vật thi triển xuất ra. Nếu là mượn ngoại vật cùng trước mắt dù thánh tự nhiên cũng không có. Bao nhiêu quan hệ? Chỉ là người này đến tột cùng như thế nào lại được nọ kiện bảo vật? Hơn nữa sở thi triển xuất ra huyền âm chi khí nồng nặc đến như thế. Trình độ chẳng lẽ bảo vật này là âm ti lục vương chung một vị luyện? Chế sao? Linh giới về âm ti giới điển tịch không nhiều lắm. Nhưng lâm hiên nếu... Tận lực thu thập cùng A-tu-la-vương có liên quan đầu mối tự nhiên là dấu vết cũng sẽ không bỏ qua cho nên đối với âm ti giới hiểu rõ hắn so sánh một loại độ kiếp kỳ lão quái còn kể lại nhiều lắm. Về huyền âm chi khí cũng không phải cái gì quá mức bí ẩn đồ cho nên lâm hiên tự nhiên là mười phần rõ ràng. Lúc này trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên tại chấn kinh. Rất nhiều cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nhưng bỏ dở nửa chừng không phải Lâm Hiên phong cách húng chi huyền. Âm chi khí tái lợi hại cũng bất quá là được nhờ sự giúp đỡ nhất kiện. Bảo vật cũng không phải âm ti lục vương đích thân tới nơi này, Lâm. Hiên như thế nào hội gặp lùi bước sợ hãi ni. Dĩ là dùng vật này là có thể đủ bảo vệ tánh mạng sao Nọ lại thử thử Lâm mố một chiêu này như thế nào Lâm hiên trong mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị trước mắt rất Tốt cuộc diện hắn tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí rơi dùng coi Như thủ đoạn đều xuất hiện cũng không phải đem người này diệt sát với Nơi này Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị Lâm Hiên hai tay khẩn, cấp vũ lại là vài đạo pháp quyết hướng trước đánh ra. Cùng nương theo còn có trong cơ thể linh lực điên cuồng rót vào trước. Người bảo vật, Lâm Hiên ngửa đầu uống một giọt vạn niên linh nhũ. Tiếp xuống chiêu số, như không có này trùng có khả năng tùy thời bổ. Xung pháp lực linh dược xứng đôi hợp tưởng muốn thi triển xuất ra. Thật là có một chút khó khăn. Huyền âm chi khí không phải chuyện đùa, nhất là còn tinh thuần đến. Loại trình độ này tưởng muốn bài trừ tự nhiên chỉ có sử dụng một. Chút không giống tầm thường thủ đoạn. Thiên địa pháp tắc. Không sai chính là pháp tắc chi lực. Lâm Hiên tưởng muốn sử dụng là. Đã trải qua ra ngoài phân thần kỳ cái. Này cảnh giới lực lượng. Chưa xong còn tiếp.